Thủy hòa đại đế nói xong, lập tức rời khỏi nơi này. Thần thần bí bí. Lâm Phàm biểu môi, sau đó theo thói quen sử dụng góc nhìn thượng đế bao quát tất cả huyền hoàng giới. Huyền hoàng giới phát triển rất thuận lợi, không có gì xuất hiện vấn đề lớn. Hỗn thế mà vương vương tiểu minh cũng không có phụ một phen khổ tâm quán, lăn lộn trong huyền hoàng giới rất vui vẻ sung sướng. tu vị cũng đạt đến thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, còn đám thiên kiêu khác cũng không thể. Dưới sự thúc dục của vương tiểu minh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 Thiên đường, có đường ngươi không đi. Địa ngục không lối thoát ngươi lại vào. Nhân tộc đại đế, ngươi còn dám xuất hiện sao? Cổ tộc ma thần ôn dịch, về mặt khiếp sợ, tức giận gầm thiết. Thân thể bị một đoàn sương mù xanh biếc bao vây. Đây là ôn dịch thần thông, cho dù trí cường giả cũng sẽ bị ăn mòn, thuộc về ma thần cực kỳ cường hãn. Giờ khác này không chỉ ma thần muốn động thủ, mà cái cả nhóm trí cường giả cũng đưa mắt nhìn trầm chầm, chầm lâm phạm.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 Người dám giả vờ cầm điếc với tiểu gia Thật cho rằng tiểu gia không dám đánh đồng bào Lâm Phàm vào lúc này hoàn toàn nổi giận Trực tiếp xòe 5 ngón tay Bắt lấy thần kiếm kìa Trong miệng tức giận mắng Người bị ngu sao Tiểu gia hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện với người ngươi một lời cũng không nói đã động thủ Thực sự cho rằng tiểu gia dễ bắt nạt sao Trong mắt liễu Thành sơn Tên thủ lĩnh này đang nổi giận Sau đó hắn tiếp tục dùng sức Cổ tay run lên Vô số kiếm ý xông lên trước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 Thiên kiếm từ trên trời giáng xuống Đạo phòng mang đó cắt đứt mọi thứ Toàn bộ thiên địa cũng bị chia ra làm hai Mà thời điểm thiên kiếm này sắp rơi trên đỉnh đầu mình Lâm Phạm rơi tay lên Nắm nó trong vòng bàn tay Hả liễu thanh sơn sứng sợ Chiều kiếm này là toàn bộ uy lực quán Thực không nghĩ đến tên thủ lĩnh này Có thể đỡ dễ như trở bàn tay Làm can Lâm Phạm quát đớn Một lần sức mạnh mênh mông bất ngờ phóng lên trời Năm ngón tay bóp một cái Kiên bí nứt toát ở trong mắt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 À mình xin nghỉ ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.